Cô bắt đầu yêu cô yêu trong sáng chân thành và không toan tính nhưng cô nào hay biết tuấn người đàn ông cô yêu là một tay chơi sành sỏi khét tiếng trong đêm tiệc sinh nhật của một người bạn cô đã bị chuốc say Lợi dùng cơ hội đó tuấn đã chiếm đoạt thân xác cô không những thế tuấn còn để linh bản thân của anh ta làm hài người yêu mình hoàng bản thân của anh Trang thư người mà cô vẫn kính trọng như người anh thực sự Đã đem lòng yêu Thư từ bao giờ Nhưng vì chưa sẵn sàng cho tình yêu Nhưng Hoàng vẫn âm thầm đi bên Thư Dõi theo cuộc sống của cô Chia sẻ đồng viên cô vượt qua mọi khó khăn Của cuộc sống sinh viên khó khăn khi biết tên Thư bị người yêu làm hại Hoàng đau đớn khổ tâm Nhưng không vì thế mà anh gục ngã Xa lánh cô Anh thầm thương yêu Trái lại anh càng muốn ở bên cạnh Chăm sóc cho Thư Giúp cô hàn gắn được vết thương hành sâu trong lòng và cũng về tình yêu với cô em gái hoàng đã tìm mọi cách để trả thù tuấn cày đã khoét vào lòng thư một vết thương sâu hấm. thư cố gắng dùng kem xịt làm cho mái tóc bồng lên một chút mái tóc cô xoăn tự nhiên nhưng lại hơi mỏng sau một hồi loay hoay cô cũng làm cho nó tạo thành từng lớp uốn lượn thư hài lòng ngắm mình trong gương da mặt cô khá mịn nên chỉ cần trang điểm nhẹ để bớt góc cạnh đi một chút Sai vài vòng để biết rằng cô không còn thiếu sót gì Cô vui vẻ đang ở phòng Giờ này chắc Tuấn cũng sắp đến rồi Có lẽ cô nên đi bộ ra đầu ngó Để Tuấn đỡ mất công vào tận nơi đón Lối vào căn phòng tròn của cô khá nhỏ So với chiếc xe SH còng cần của Tuấn Thưa vừa khóa cửa xong Chiếc điện thoại trong túi sắt Gieo lên bản nhạc chung quen thuộc Là Hoàng gọi Cô hơi bất ngờ vì đã khá lâu Mới thấy anh liên lạc Hoàng hơn thư năm tuổi Là bạn nối khốn của anh chàng cô Đó cũng là lý do Chính mà cô và Hoàng trở nên thân thuyết với nhau Thư biết Hoàng đủ lâu Để hiểu được con người anh Một người đàn ông tốt bụng và đầy nhiệt huyết Khi thư thì đúng là Đại học kinh tế Cũng là lúc Hoàng tốt nghiệp trường giao thông vận tải. Sau đó anh điền biệt Theo những công trình khắp mọi miền tổ quốc Mặc dù vậy anh vẫn thường xuyên liên lạc với thư quan điện thoại Và mỗi khi về nghỉ phép Anh lại dành nhiều thời gian để gặp cô. Thưa biết Hoàng rất quan tâm đến cô, nhưng cô có cảm giác thứ tình cảm đó chỉ là dành cho một đứa em gái. Năm thứ hai đại học, Thư gặp Tuấn trong lớp học tên tiếng Anh buổi tối. Một anh chàng cá tính, có khiếu hài hước và rất chịu chơi. Tuấn luôn là tâm điểm chú ý của các cô gái trong lớp, và Thư cũng rất nhanh bị cuốn vào cái vòng xoáy đó. Làm cô sang sến mỗi khi chọn thấy nụ cười rạng rỡ. Hay ánh mắt thỉnh thoảng là nhìn về phía xa xăm của Tuấn? Ánh mắt đó cô có cảm giác rất quen thuộc Nhưng không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu Thư tử nhủ Có lẽ là của một anh chàng diễn viên hay ca sĩ nào đó trên TV Càng ngày cô càng thấy mình để ý đến Tuấn nhiều hơn Và cũng thành vô tình Hay là sự chủ động từ Tuấn Cô không rõ lắm Hai người thường ngồi cạnh nhau trong các buổi học. Ngay tuấn ngọn lời tình với thư. Có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô. Và người đầu tiên cô muốn chia sẻ niềm vui đó dĩ nhiên là Hoàng. Người anh trai thân thiết nhất. Cô chủ động gọi điện cho Hoàng khiến anh khá bất ngờ vì từ trước đến nay. Người gọi điện thoại luôn là anh. Hoàng từng thư giận anh do thời gian quanh anh quá bận rộn với công việc. Nên ít gọi điện về cho cô hơn trước. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn nữa là tháng độ của Thư đối với anh. Là anh rất vui vẻ. Thư bắt đầu cởi tranh nghe về Tuấn. Rất tỉ mỉ và chi tiết từ lúc gặp nhau, cho đến khi hai người chính thức yêu nhau. Hoàng chăm chú lắng nghe lời cô nói, nhưng lần này anh có vẻ không tập trung vào câu chuyện. Chỉ đến khi Thư nhắc mấy lần anh mới trả lời, khác những lần trước, anh không đưa ra nhiều ý kiến mà chỉ nhắc cô tránh để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học tập. Những ngày tiếp đó là chuỗi ngày mà Tư chìm đắm trong mối tình đầu mới mẻ ngọt ngào. Tuấn mua tặng cô những món mỹ phẩm hàng hiệu, chở cô đi ăn cơm ở quán tây và đưa cô đi đến các quán bar, vũ trường sôi động. Những thứ đó đều khác nhiều so với cuộc sống trước đây của thư. Cô thấy thật khó khăn để tiếp nhận và hòa nhập, nhưng vì sự ngưỡng mộ với Tuấn và niềm kêu hán của chính mình. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt đầy hâm mộ pha lẫn chút ghen ghét của những người con gái khác, cô lại có thêm động lực để vun đắp cho tình yêu. Cuộc điện thoại vi hoàng kết thúc. Trước cả khi Thư kịp ra đến đầu ngõ khiến cô hơi hụt thẫn, bởi anh chỉ hỏi qua về việc học tập của cô, rồi viện lý do bận công việc và cúp máy. Khi bỏ điện thoại vào túi xác thì Tuấn cũng vừa đến nơi. Hôm nay Tuấn đưa cô đi dự một buổi tiệc sinh nhật của Linh một người bạn trong nhóm 2 lên 3. địa điểm tổ chức là một câu lạc bộ nhỏ trên đường Đê La Thành bữa tiệc vướng rượu mạnh, suy xa và nhạc sàn vì là thành viên mới nên Thư được mọi người quan tâm đến chút rượu rất nhiều tình làng có tính cổ vũ nên cô không tiện từ chối Thư uống khá nhiều đến khi tiệc tàn cô đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê Thư chỉ biết mình được Tuấn diều lên một chiếc xe taxi sau đó cô thiết đi lúc nào không hay Cảm giác khó thể và ngột ngạt làm thư tỉnh giấc Cố gắng để người đang đầy nặng trên người cô Và hôn ngấu nghiến bình dậy Cô nhận ra một nước hoa quen thuộc đó là của Tuấn Hơi yên tâm một chút Cô nhìn lướt không gian chung quanh Một căn phòng đầy đủ tiền nghi Nhưng đó là một căn phòng lạ Khiến cô phát hỏa Nhưng hiểu được điều tôi đang nghĩ Tuấn ôm chặt lấy cô và chấn an Em yên tâm, đây là nhà thằng Linh Chủ nhân của buổi tuyệt hôm nay Lúc nãy tan muộn quá nên anh đưa em về đây nghỉ ngơi. Không để Thư kịp nói gì, Tuấn lại hôn cô tới tấp. Bàn tay lần mò cởi tùng chiếc cúc áo của cô. Thư cố gắng phản ứng, nhưng người cô gần như không còn chút sức lực. Một lúc sau cô đành buông xuôi, chỉ rên rỉ trong yếu ớt. Đừng thế, em chưa muốn. Đầu Thư như muốn vỡ tung. Cô cắn môi đến bật máu để tránh vượt thét lên vì đau đớn. Tuấn đã trở thành người đàn ông đầu tiên của cô Lấy đi sự trong trắng mà cô gìn giữ hơn hai mươi năm qua Cơn đang dự dần khi Tuấn xong việc Tư chìm vào giấc ngủ do quá mệt mỏi Trong cơn mơ, cô thấy mình mà cáo cưới Đang khoác tay, chú rể đi bên cạnh. Chú rể mềm cười với thương Ánh mắt nhìn cô đầy đắm đuối Là Hoàng Tôi không hiểu mồi Người đó lẽ ra phải là Tuấn mới đúng chứ Người cô yêu là Tuấn cơ mà Nhưng tại sao? Tôi lại có cảm giác yên bình và ấm áp đến lạ khi đi bên Hoàng Bàn chân thư cũng không muốn dừng lại Tay cô nắm chặt hơn cánh tay của Hoàng và kháy gọi tên này. Với hà thể này đau nhói khiến thư từng ngày lần nữa Có thứ gì đó đang xảy ra với cơ thể của cô Chẳng lẽ tuấn lại tiếp tục làm việc đó với cô Lần này dù đã gần hết tác dụng Nên thư có thể cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể Cô miếng môi chịu đụng, nhưng dần dần tôi nhận ra có điều gì đó bất ổn. Thứ mùa đàn ông này không phải của Tuấn. Ánh đèn mờ ảo dần giúp cô nhận ra Linh, bạn của Tuấn. Hét lên trong sợ hãi, thì cố gắng vùng vẫy để đẩy kẻ nó ra nhưng bất lực. Linh quá khỏe so với một người đàn bà nó gần như không còn sức kháng cự. Hắn dùng đôi tay rắn chắc cả với cơ thể cô để tiếp tục hành vi thứ tính của mình. Căn phòng yên ắng trở lại. Chỉ còn tiếng kêu yếu ớt của Thư Văn Liên ngắt quả Tuấn Nơi cứu em Một lúc sau cửa phòng bật mở Tuấn bút vào theo sau là Nga Cô bạn gái của Linh Mặc mỗi chiếc quần lót và tóc tai dưới bờ Có chuyện gì thế em? Tuấn Hoàng thư bằng một dòng đều hết sức bình thản Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thư bằng Hoàng cứ thế tháng đều hồi hướng của Tuấn Cô đẩy Linh ra và lần mò tìm quần áo Tuấn không trả lời cô, nhưng Nga từ phút sau đang tựa mình vào cửa phòng trời mua lên tiếng. Có gì đâu bạn, anh Tuấn ngồi với tớ. Còn Chung Tuấn thì yêu bạn. Chỉ là một sự trao đổi cho cuộc vui thêm hứng thú thôi mà. Đầu óc Thư quanh cùng. Cô không thể ngờ lần đầu tiên của mình đã bị dính vào cái tròn vui bệnh hoạn của đám người này. Thư nhìn Tuấn và ánh mắt đầy oán hận. Cô không tin nổi người mà cô yêu là đối xử với mình như vậy. Tuấn, anh là đồ khốn nạn. Cô hít lên trong đau đớn và tủ ngục Một cái tắt mạnh khiến thương á xuống sàn nhà Cô có biết vì sao không? Mới đầu tôi cũng chưa định để cô tham gia vào cái trò này đâu những cô ngủ với tôi mà lại gọi tên Hoàng Là tên thằng nào? Hoàng là thằng nào? Đồ cũ của cô à? Những câu hỏi dồn dập của Tuấn làm tôi hoàng hút Không biết phải nói gì cô vùng bỏ chạy Sau Linh vẫn còn tính cằn nhằn của Linh Mẹ kết tao còn chưa xong lần sau mới mang con nào đến. nếu là đàn thông tư tưởng chúc cho nó đấy nhá, mất cả vùng. người lái xe liếc qua gương chiếu hậu nhìn vị khách trẻ tuổi, mang bộ mặt đầy suy si tư. từ lúc lên xe ở sân bay, anh ta chưa hề hé răng nửa lời. anh về đâu ạ? bệnh viện bạch mai, làm ơn đi nhanh một chút. vị khách có vẻ mệt mỏi và dường như không muốn tiếp chuyện. Đáp lời người tàn sĩ xong, anh lại tiếp tục chìm vào dòng suy tưởng của mình. Đêm hôm qua gần 4 giờ sáng, điện thoại của Hoàng đủ chuông ngầm mỹ khiến anh giật mình tỉnh dậy với tâm trạng bực bội Dạo này anh vốn nó khó ngủ. Không biết cả nào nửa đêm gà gáy phá đám. Lấn cấn một lúc Hoàng cũng bắt máy. Đầu dôi bên kia là một giọng đàn ông xa lạ Xin lỗi, anh có phải là anh trai của cô Vũ Thị Kim Thư không? Sau vài giây im lặng mới có tiếng trả lời vội vàng của Hoàng. Vâng, đúng rồi, có chuyện gì không anh? Anh bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Em gái anh hiện đang ở trong viện. 3 tiếng sau, Hoàng đã có mặt tại sân bay Điền Biên Phủ, để lên chuyến bay sớm nhất trong ngày về Hà Nội. Tuy là phó ban giám đốc điều hành lại đang trong giai đoạn thi công nước rút trong kịp tiến độ, nhưng linh cảm báo cho Hoàng biết có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với thư. Dù người đàn ông đó nói cô chỉ bị xây xuất nhẹ Chỉ ra ông ta chính là người đã bị Thư nhảy bổ vào đầu xe khi đang lưu thông trên đường Theo cách nói của ông ta thì là như vậy Cô lấy ông ta kiểm tra điện thoại của Thư và thấy số máy anh Hoàng cũng chẳng có tâm trí để nghe ông ta giải thích nhiều Anh lập tức gọi điện cho hàng Cô bạn ở cùng với Thư để cô bé vào viện chăm sóc cho Thư Sau đó nhanh chóng xin phép xếp làm thủ tục bàn giao công việc Rồi chạy xe ra thành phố Chiếc taxi phóng nhanh trên đường cao tốc Thăng Long nội bài, cảnh vật hai bên đường cứ mờ ảo cho mắt hoàng. Trước đây mỗi lần về qua đoạn đường này, anh thường có sở thích ngắm các tấm biển quảng cáo dọc hai bên đường. Nhưng hôm nay đối với anh, anh chúng cũng chẳng khác gì những màn sáng tối lút nhẹ qua trí óc. Hằng vừa gọi điện cho anh, cô bé nói thư đất tỉnh nhưng không chịu nói chuyện. Điều đó càng khiến cho hoàng tin và linh cảm của mình là đúng. Quán đường 40 xuống trở nên dài vô tận. Đẩy cửa phòng cấp cứu, Hoàng bước vào và nhìn bao quát căn phòng. Một căn phòng khoảng hơn 40 m vuông với gần hai chục rừng bệnh cây san sát nhau. Kêu rồi, cô bấy hàng ở phía cuốn phòng nâng vẫy tay anh. Hình ảnh một cô gái tiểu thụy cứ rõ nét dần theo mỗi bức chân cổ hoàng. Thư nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Anh có thể cảm nhận được sự đau đớn vẫn còn hiển hiện trên gương mặt lem lướt về những giọt nước mắt đã khô, còn đôi bóng dáng một cô bé hồn nhiên yêu đời mang từng biết Nó vừa chợt mắt được một lúc anh hả? Hằng kể lại chi tiết cho Hoàng về tình hình của thư từ khi cô đến tới giờ. Đầu giờ sáng thì đã tỉnh dậy, thư bảo Hằng để người đàn ông đưa cô về viện, về vì ông ta không có lỗi và cảm ơn người đàn ông tốt bụng đó. Sau đó Hằng hỏi thăm thư nhưng cô chỉ khóc, nhất quyết không chịu mở miệng. 30 phút sau tại phòng khám của bác sĩ Ngư, ngồi trực tiếp khám bệnh chơi thư. Sau một lúc chăm chú viết gì đó, cuối cùng ông cũng dừng lại. Nhìn người trẻ tuổi ngồi trước mặt mình một chút, ông chậm rãi hỏi: Anh là anh trai của bệnh nhân thư và cấp cứu đêm hôm qua? Vâng, thưa bác sĩ. Thế này nhé, cơ thể của cô bé không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị một vài chấn thương nhẹ, bùi thuốc vài hôm là sẽ khỏi. Tuy nhiên, uh, bụi bác sĩ hơi ngập ngừng. Biểu hiện tinh thần của cô bé rất hoảng loạn, cộng thêm một vài dấu hiệu cho thấy có vẻ như cô bé đã bị xâm hại tình dục. Hoàng tráng ván khi nghe bác sĩ nói, anh biết là sẽ có chuyện xảy ra với thư, nhưng không nghĩ là vấn đề là nghiêm trọng đến mức đấy. Nó giống như một đòn mạnh, dáng và sự kiên cường của một thằng đàn ông trong anh. khi thư có người yêu, Hoàng đã mừng tượng ra mọi việc có thể xảy ra. Anh đã cố tự an ủi mình. ở cái thời buổi này yêu nhau và quan hệ tình dục là chuyện hết sức bình thường. Mặc dù vậy khi nghe các bác sĩ nói những lời này vẫn khiến tranh cảm thấy đau đớn. Nhưng theo lời vị bác sĩ suy đoán, hình như thư không tự nguyện trong chuyện này. Anh có muốn chúng tôi làm xét nghiệm chi tiết, lấy chứng cứ báo công an không? Vì bác sĩ kiên nhẫn làm lại câu hỏi với Hoàng lần thứ hai Dạ cảm ơn bác sĩ Tôi sẽ nói chuyện với em gái mình Rồi đưa ra quyết định sau Chào bác sĩ quay trở về phòng bệnh nhân Bước chân hoàng nằm chứng Trong đầu mồm ngang với những suy tưởng Sau khi liên kết một vài dữ liệu có được, Anh đã mơ hồ nhận ra được mấu chốt của sự việc Hoàng tự hứa với lòng sẽ làm rõ chuyện này Anh không muốn hỏi thư Với biết thư sẽ không nói Và lại anh không muốn khơi gửi nỗi đau mà cô vừa trải qua. việc đầu tiên anh cần làm bây giờ là an ủi cô, giúp cô nhanh chóng quên đi chuyện này. Sau đó anh sẽ đi tìm kẻ đã ám hại người con gái mà yêu thương, chả thù hắn đau đến gấp bộ. Người đầu tiên mà nghĩ đến là Tuấn, người như hiện tại của Thư. Lúc nãy cô bên hằng có nói danh tới qua, Thư đi cùng Tuấn. Đến 12 giờ đêm cô gọi điện cho Thư, nhưng Tuấn lại là người nghe máy, Tuấn bằng Thư ngủ lại nhà anh ta Thư vẫn nằm đó nhưng cô đã tỉnh giấc Đôi mắt thất thần nhìn ra phía cửa sổ Nơi những tia nắng nhỏ đang đùa nghịch nhau qua kẽ lá Hằng ngồi vén đuôi giường Đầu gác lên trên Thư ngủ ngon lành Có lẽ việc phải dậy sớm như sáng nay khiến cô bé chưa kịp thức ứng Em đỡ chưa? hoàng ngắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thư Thư quay lại nhìn anh ánh mắt thoáng một chút hoảng hút nước mắt cô trực trào ra người đàn ông với gương mặt phong trần quen thuộc trước mặt là chỗ dựa tin tưởng nhất của cô từ trước đến nay vẫn là anh luôn có mặt trong những lúc cô gặp khó khăn có lẽ tàu hóa đã sắp đặt đấy làm vì thần hồ mệnh cho cô mặc dù sự nhục nhã và xấu hổ khiến cô không muốn gặp anh một chút nào nhưng sâu thảm trong lòng thưa biết lúc này cô cần anh Tại sao đến bây giờ cô mới cảm nhận được một điều? Anh quan trọng với cô đến đường nào? Với khăn giấy chấm đứt mắt cho thư, Hoàng mỉm cười nhìn cô chủ mến, như cái cách mà trước đêm vẫn đối xử. Đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ nhanh già đấy. Bác sĩ nói với anh, anh chỉ cần nghỉ ngơ một vài ngày là khỏe thôi. Tôi nức lên từng tiếng. Cô mất máy môi định nói gì đó thì Hoàng đã đặt một ngón tay lên môi cô em không cần phải nói gì, cứ yên tâm, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra với em nữa đâu. Bàn tay hoàng nắm chặt tay thương, nhưng muốn trang cho cô sĩ tin tưởng vững tâm nơi anh. Anh, em xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Hứa với em, không cho anh biết chuyện này nhé, em không muốn bố mẹ phải lo lắng. Giọng thương nghẹn ngào. Ừ, được rồi anh hứa. Buổi tối Hoàng gọi một chiếc taxi đưa thư và hằng trở về phòng trọ. Do bác sĩ nói thư cần ở lại viện dài hôm để theo dõi tình trạng sức khỏe, nhưng cô nhất quyết đòi về. Hoàng đành phải chiều theo ý của cô. Sau khi cho thư uống một liều thuốc an thần và đợi cô chìm ở trong giấc ngủ, Hoàng mới yên tâm về. Anh tìm thêm một phòng ở một nhà gần đó và bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo cho mình. Nằm trên giường. Đôi mắt Hoàng nặng chịu như muốn giữ lại Sau một ngày mệt mỏi Nhưng những hình ảnh đau đớn của Thu cứ ám ảnh Chúng anh không sao ngủ nổi Hoàng quyết định lấy điện thoại gọi cho Cường Người bạn thân từ hồi cấp 3 của anh Đang làm cảnh sát hình sự À người dừng Có chuyện gì mà đêm hôm gọi điện cho bạn vậy Giọng Cường vui vẻ Anh đang ngồi trượt một mình Thì lại được thằng bạn thân thiết lâu lắm Chưa gặp liên lạc Bọn bạn của Hoàng hay gọi anh là người dừng Cũng chỉ vì quanh năm suốt tháng anh đi công tác các tuấn đường vành đai biên giới hoặc đường biên tổ quốc sang sư hiểu lánh. Khi Hoàng mới ra trường là lúc ngành nghề anh theo đuổi đang gặp khó khăn. Các công ty xây dựng tư nhân phá sản hàng loạt. Theo sự sắp xếp của gia đình, Hoàng vào làm cho một công ty trực thuộc bộ quốc phòng. Tôi phải đi xa vất vả, nhưng bù lại thu nhập ổn định và có cơ hội tiến thân. Sau vài năm cống hiến với tinh thần nhiệt thuyết của tuổi trẻ, Hoàng cũng leo lên được cơ chức phó giám đốc ban điều hành thi công. Đến hiện tại, anh đã hoàn toàn hòa nhập vào môi trường làm việc của mình. Nhờ vào sự nhanh nhạy và gôn ngoan, anh tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các sếp từ nhỏ đến lớn trong công ty. Con đường sự nghiệp đang mở ra rất sáng lạng với một chàng trai trẻ như anh. Ta đang Hà Nội, có việc nhờ mày đây. Hoàng đi thẳng vào vấn đề. Sau một thời nói chuyện và hẹn gặp Cường vào hôm sau, Hoàng gửi cho Cường thông tin về Tuấn. Dù chỉ có vài thông tin ít ỏi do cô bánh hàng cung cấp, nhưng anh rất tin tưởng vào nghiệp vụ của bạn mình để thuận tiện cho việc chăm sóc và thực hiện kế hoạch trả thù. Hoàng đã bịa ra một lý do đặc biệt để xin nghỉ phép ở công ty. Anh cũng không trở về nhà vĩnh phúc, mà thuê dài hạn một phòng nhà nghỉ gần chỗ thương trọ. Anh không có tâm trí làm một việc gì khác, khi cả ngày cứ thấy cô thẫn thờ, mặc dù qua ở người bên cạnh ăn nổi đồng viên, nhưng có vẻ như Thư đã phải chịu một cú sốc tinh thần quá lớn. Tim anh đau nhói mỗi lần nhìn vào đôi mắt u buồn đến thích thần của người con gái anh yêu. Ba ngày sau, tại một ba nằm trên đường Lý Thường Kiệt Hà Nội. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Hùng, ông anh tôi. Anh Hùng vừa giúp tôi thoát một vụ để nhờ mọi người nâng ly, thay tôi cảm ơn ông anh nào. Giọng của Tuấn như đang hét lên để cố át đi tiếng nhạc đi dây sôi động. Sáu cặp mắt còn lại cùng hướng về phía người thanh niên xa lạ. Bọn anh chàng cao lớn với nước da rám nắng, mặc chiếc áo phông tôm bi trắng, trên cổ lủng lẳng chiếc dây chuyền vàng ý khá to, trông anh ta thật sự khác biệt so với bọn họ. Khi tất cả đã cạn hết ly siro. Tuấn chỉ và đám bạn mình với giọng vui vẻ. Giới thiệu văn hùng mấy đứa bạn của em, đây là Linh, đây là Nga. Tiếng cục ly chúc tục nhau lại tế cấp liên miên không dứt. Thỉnh thoảng sẽ lẫn vài tràng húng đồng thanh trong không gian dịch lỡ huyền ảo của ánh sáng đơm nhạc. Trước đó vài giờ, Tuấn đang cưỡi trên toàn SH đời 2009 quen thuộc của mình đến điểm hẹn với bọn bản thân như thường lệ Cứ tối thứ bảy hàng tuần là đội quán là tổ chức lên ba quẩy. Tối nay đặc biệt hơn một chút. Cây Nga, người yêu thằng Linh sẽ dẫn thêm hai con bạn đi cùng. Nhà nó giới thiệu có vẻ cũng ổn. Hai em đều đang học trường múa, dáng chuẩn và rất biết chơi. Tình trường dày dạng giúp cho Tuấn có nhiều kinh nghiệm để so sánh. Các em gái đứa đời, thường không cần tán cũng đổ. Kèm theo là khoảng dừng trứng đảm bảo Sẽ làm bất cứ thằng đàn ông nào thỏa mãn. Còn các em gái ngoan Sẽ mất nhiều thời gian hơn Đã thấy nhiều lúc còn phải đóng kịch giải danh trí thức May mà hắn cũng có cái mắt sinh viên đại học Tấn sợ nhất các em gái ngoan một điểm Em nào yêu vừa rồi cũng tính chuyện tương lai cưới nhau để con mười cái Nghe mà hoảng hút Hơn nữa một số em tâm lý rất chi là khó nắm bắt Như các em người yêu vừa thôi chẳng hạn. Nghĩ đơn thư hắn là thích nhộn nhạo trong người, có cảm giác như mình bị phản bội. Tuấn còn đang miên man suy nghĩ. Bên phải hắn, chợt có tiếng còn xe ẩm mỹ. Một chiếc xe máy đang lao vù vù từ trong ngõ ra. Tuấn dồ ga định vọt lên tránh nhưng không kịp. Chiếc xe đã tông thẳng hắn Lồn côn bó dậy sau khi lăn vài vòng. Định mở mồm chửi. Nhưng cảm giác có điều gì không ổn. Hắn định thần quan sát chiếc xe vừa tông vào mình. Là hai thanh niên to con. dáng vẻ hồ báo đang trợn mắt lên nhìn hắn. Đúng là đen. Dính ngay về hai thằng hung thần. Hắn đảo mắt ra xung quanh. Giờ này đã muộn. Đoạn đường này lại vắng bóng xe cộ. Thôi coi như lỗi về mình vậy. May mà ngờ ngợm không vấn đề gì. Hắn còn đang mải tính toán thì hai thanh niên đã đi đến gần sau khi dựng xe mày đi từ gì đấy? một trong hai thanh niên hít hàm hỏi em uh... chưa kịp mở mồm nói hết câu thanh niên còn lại bất ngờ cho Tuấn một cú bạt tai nổ đom mắt Tuấn hắn lạng chọn xít ngã, <cười> tưởng đi hát là ngon à? một thanh niên đánh tấn vừa mỉa mai vừa nháy bạn lao vào định đánh tiếp đúng lúc đó có tiếng còi xe cất lên hai thanh niên dừng hành động nhìn nhau rồi cùng hướng ánh mắt về trước ô tô vừa tiến đến. Là một chiếc cam màu đen đeo biển 29C Cánh cửa xe mở Một người đàn ông trẻ Chắc cũng tầm tuổi bọn họ bước xuống xe tiến đến Có chuyện gì thế em? Hai thằng mày không nhớ anh à? Người ngác cái gì? Người đàn ông mới đến có vẻ thân mặt tay thanh nhìn Anh là... Anh Hùng, bạn dân con đấy Tầm trước mấy nghe vừa ngồi nhậu với nhau trên núi trúc Mà bọn mày đã quên anh rồi à? Người đàn ông cắt lời thái độ tỏ ra hơi thất vọng. À, em nhớ rồi. Anh Hùng Trung Kính được không ạ? Ủa, em xin lỗi. Tại trời tối quá nên không nhận ra anh. Một trong hai thanh niên thốt lên với giọng hớn hở. Người thanh niên còn lại chỉ vào Tuấn tiếp lời. Thưa anh, cái thằng ôn này nó đi đứng bỡ láng, đâm vào xe em nên tụi em định cho nó bài. Tuấn có cảm giác máu trong người xương sùng sụp. Hắn không ngờ thằng khốn đi lại vu khống trắn một cách trắng trợn như vậy Rõ ràng người bị hại lán Nhưng hắn đành cố nhị Hay nói chính xác Là hắn không dám mở miệng Người đàn mông quay sang nhìn Tuấn, Sẽ đoán ta có vẻ chăm chú quan sát Trước Sẽ hát vẫn còn nằm trồng trôi trên đường Ừ, thôi được rồi Đây là thằng em anh Hai thằng này nể mà đanh ta cho nó nhá có gì hôm nào lên chỗ sơn con anh mời cà phê Mấy câu nói của người đàn ông khiến Tuấn hơi choáng Nhưng là choáng người vui mừng Hắn nghĩ mãi không ra đã từng gặp người anh này đâu Nhưng thôi, để tí nữa hỏi sao vậy Hắn vẫn im lặng Hai thầy nhiên bốn dấu nhìn nhau Một trong hai người đáp lời người đàn ông tên Hùng với thái độ đầy ái náy Ê chết. Thằng cô này này là em của anh ạ <cười> Bạn em không biết, có gì mong anh thông cảm Được rồi Anh không trách chúng mày đâu Người thanh niên gái đầu gái tay cửa lấy lòng Dạ em cảm ơn anh Thôi bọn em có chút việc phải đi giải quyết Hẹn anh hôm nào rảnh chúng em sẽ hầu anh À anh đừng nói chuyện này gây sơn nhá Không anh ấy lại chửi bọn em Chuyện nhỏ này coi như xong thôi Bọn mày yên tâm Nhìn bóng hai thanh niên đi xa rồi Người đàn ông tên Hùng mới quay sang Tuấn Vẫn đang ôm mặt đứng một bên Có sao không thằng em đi đứng thế nào mà lại được vào hai thằng dân xã hội này? May mắn quên đại ca của bọn nó đấy, không thì chú mày ốm đòn rồi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tuấn còn bối giống chưa biết nói gì tiếp theo, người đàn ông đã cắt lời hắn. Chú mày thắc mắc vì sao lại giúp chứ gì? Tại anh thấy chú mày rất giống một thằng bạn anh tên Hải, nhà hàng Đông. Cái xe chú mày đang đi cũng là xe của nó, đúng không? Ờ, dạ vâng, anh Hải là anh trai của em. Từ hồi anh hải mất thì bố mẹ để em đi cái xe này người đàn ông thở dài dòng có chút nuối tiếc ừ. anh học cùng cấp ba với thằng hải hồi nó mất anh lại đang ở bên Angola nên không đến chia buồn cùng gia đình được anh mới về nước được có ít ngày cũng định hôm nào qua để thắp cho nó nén nhang Ngày xưa anh với nó thân nào lắm hôm nay lại gặp chú mày đúng là duyên số Thôi, dựng xe phải kiểm tra xem có vấn đề gì không Người đàn ông giúp Tấn dựng chiếc xe máy và đề thử Không ngủ được rồi Thôi, gửi xe vào kia sáng mai lấy Rồi đi đâu đưa đi, tới nay cũng rảnh Ba giờ sáng, Hoàng vẫn còn thao thức chưa ngủ được Anh đang hồi tưởng lại những sự việc diễn ra trong mấy ngày qua Nhờ sự chăm sóc động viên của anh Thư đã có vẻ khá hơn Tuy nhìn cô còn khá sầu não, nhưng thỉnh thoảng cô cũng mỉm cười khi nói chuyện với anh. Hoàng tin tưởng vào khả năng của mình. Sẽ giúp tôi vượt qua được chuyện này. Và cũng không quân kế hoạch trừng phạt cảnh đã gây ra sự đau khổ cho cô. Mấy ngày trước, cùng đưa cho anh hồ sơ về tuấn. Đúng là cảnh sát hình sự làm việc có khác, rất nhanh và chi tiết. Từ gia đình, các mối quan hệ bạn bè, cho đến các địa điểm thường lui tới đều được ghi chép khá cụ thể chỉ có một vấn đề mà cường bảo anh cần phải lưu ý, đó là tuấn giao du với một vài thành phần bất hảo trong xã hội. Sau khi nghiên cứu những thông tin về tuấn, cộng thêm sự góp ý của cường, hoàng đã nhanh chóng đưa ra một phương pháp tiếp cận tuấn mà anh cho là khả thi nhất. Việc đầu tiên anh làm là mượn chiếc ô tô của thằng bạn thân từ thời đại học. Thằng bạn hồi mới mở công ty riêng đã được anh giúp đỡ khá nhiều. Nên khi anh ngỏ ý mượn xe, nó đã vui vẻ đầu ý ngay. Sau đó anh đã vẽ ra một bàn kịch đâm xe, vốn sự hỗ trợ của Cường và một người bạn cùng đội. Cảnh sát hình sự mà đóng vai xã hội đen thì khỏi phải nói. Và Hoàng xuất hiện trong vai hùng trung kính, Việt kêu về nước, tự nhận là bạn cũ của người anh trai đã mất của Tuấn. Mọi việc đều diễn ra đúng như kịch bản nó vạch sẵn. Tuấn không hề nghi ngờ. Thậm chí còn chủ động bắt thêm và rủ ông anh tốt bụng đi chơi cùng Nghĩ đến đây Hoàng mết mết Anh tin rằng mình sẽ nhanh chóng đạt được mục đích Hai tháng sau tiếng chuông vang lên từng hồi báo kết thức tiết học cuối cùng Thứ hấp tất thu dọn sách vở rời hòa mình và đám sinh viên đang trên lấn nhau ở phía cổng chuồng Chiều nay cô có hẹn với Hoàng Vậy mà nhìn giàu xe nhất từng tưới một Cô lo nắng mình sẽ không đến kịp. Cô đành phải vấy một chiếc xe ôm Trải tiền cho ôm xong Thư giả bước vào trước con đường nhỏ Dốc xuống phía dưới Hai bên trồng những con trúc xanh mượt Phía trước không xa Là một hàng rào quán cổng cũng được làm bằng trúc Ở trên cho một tấm biển Gỗ khắc chữ theo cửa thư pháp Cội nguồn Một quán cà phê ven sông Nằm ngoài dừa thành phố Không gian khá thoáng đáng Có vẻ như chủ quán là một người hoài niệm Hay ít nhất người ta cũng muốn tạo Cái suy nghĩ đấy cho khách hàng Hồ trước Hoàng hay đưa Thư ra đây Hoàng nói với cô Anh thích quán này Vì không gian của nó Khiến cho anh cảm thấy yên bình Quên đi những bon chen trốn thành thị Lúc đó Thư cũng chẳng hứng thú lắm Chỉ thấy nó buồn tẻ Không phù hợp với một cô gái Trẻ đầy mơ mộng như cô Bước qua cánh cổng, những bước chân Thư chậm lại Tìm kiếm Hoàng Kêu rồi Anh đang ngồi một mình ở góc xa nhất cạnh hàng rào. Hôm nay quán vắng khách nên không có để cô tìm thấy anh. Còn cách hoàng vài mét, Thư chuột dừng lại quan sát anh. Ánh mắt anh đang hướng về phía bờ sông nên có lẽ chưa nhận ra sự có mặt của cô. Có điều gì đó khiến Thư cảm thấy không đúng. Cái ánh mắt nhìn xa xăm đầy suy si tư kia sao lại tạo cho cô cảm giác quen thuộc đến ngạ lùng. Đúng rồi trong đầu cô như có một nút thắt vừa được tháo gỡ người đàn ông phong trần trước mặt cô bây giờ và trước đây vẫn vậy anh vẫn luôn nhìn đời theo cái kiểu đó tại sao cô lại có thể quên được chứ cổ hồng thưa ngàn nhẹ cách chạm nhẹ vào vai cắt đứt dòng suy si tưởng của hoàng anh quay lại với thấy thư mềm cười chăm chú nhìn mình em xin lỗi vì tới hơi trễ anh đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy không sao đâu, anh cũng vừa mới tới được một lúc thôi, em ngồi đi. Hoàng đặt bàn tay thô ráp của mình lên cánh tay thư nắm nhẹ, thư kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Hoàng. người đàn ông này lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô từ lời nói cho đến cử chỉ, anh luôn tạo cho cô cảm giác an toàn và được chiều chuộng. có lẽ chính vì vậy mà trước đây thư luôn coi đó là điều hiển nhiên, như kiểu một đặc ân mà thượng đế dành cho cô. Để bây giờ khi Thư thực sự cảm thấy được nó rất quan trọng với cô, thì có lẽ đã quá muộn. Anh sẽ không thể chấp nhận và tha thứ nếu biết những gì đã xảy ra với cô. Đó đều là những sai lầm mà bản thân cô cũng không thể tự tha thứ cho mình. Cô đã quá ngây thơ, tin tưởng một cách mù quáng và tình yêu đầy lọc lừa của Tuấn. Cô vô tâm tới mức không nhận ra tình cảm và sự quan tâm của Hoàng trong suốt thời gian qua là rất đặc biệt. Trong lúc này đây tôi thực sự cần anh Cô muốn thấy anh mỗi ngày Được nghe giọng nói khàn khàn của anh Nhưng cô biết Mình nó không còn xứng đáng vang Em sao vậy? Uống nước đi Nước cam cà rốt đấy Anh biết em rất thích thứ đồ uống này Nên đã dặn người ta làm sẵn Câu nói mang theo vị nồng nồng của khói thuốc, Làm thư tỉnh táo lại Cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt Đang trực trào ra Hoàng luôn là vậy. kể cả những sở thích dù là nhỏ nhất của cô, anh cũng để ý. Có chút gì đó chợt khiến lòng thư ấm áp. Thưa, anh có chuyện này muốn nói với em. Hoàng chậm rãi châm thêm một điếu thuốc.